Cửu Long, chín rồng quẩy sóng. Sông Mekong dài 4880 km là một trong những con sông lớn nhất trên thế giới, bắt nguồn từ Trung Quốc, chảy qua Lào, Myanmar, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam và đổ ra biển Đông. Tính theo độ dài, sông Mekong đứng thứ 12, còn tính theo lưu lượng nước đứng thứ 10 trên thế giới. Mekong trước khi hóa rồng Trước khi đổ vào nước ta với tên gọi sông Cửu Long, dòng Mê Công đã chạy qua năm quốc gia láng giềng, sông bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng, nóc nhà của thế giới. Tại đây nó có cánh Tây Bắc và nhánh Bắc chạy về. Trước đây người Tây Tạng biết rõ hơn về nhánh Tây Bắc chạy gần đèo lung mất và coi đây là nhánh sông chính. Mà đến cuối thế kỷ thứ 20, các nhà khoa học Trung Quốc, Pháp, Mỹ, Nhật qua nhiều lần khảo sát đã xác nhận nhánh phía Bắc mới là ngọn nguồn của dòng sông. Nhánh này bắt nguồn từ rặng núi Gusomucha có độ cao 5.224 m Gần một nửa chiều dài sông chảy qua Tây Tạng và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc Ở đoạn đầu nguồn nó được gọi bằng tiếng Tây Tạng là Yachu Tức Trác Khúc Trác Khúc hợp lưu với một nhánh khác tên là ngang Khúc Ở gần Wondo, Xương Đô, khu tự trị Tây Tạng để thành sông Lan Thương Lan Thương Giang, tiếng Hán có nghĩa là con sông cuộn sống chạy qua tỉnh Vân Nam, phần thượng lưu sông chảy qua các hẻm núi sâu và khi ra khỏi Trung Quốc thì độ cao chỉ còn khoảng 500 m so với mực nước biển. Sông Mekong chạy theo biên giới Myanmar và Lào dài khoảng 200 km. Chạy hết đường biên giới hai nước, sông Mekong gặp sông Sorat, tạo thành ngã ba sông, đồng thời là ngã ba biên giới ba nước, Myanmar, Lào, Thái. Đó là nơi có cái tên nổi tiếng Tam Giác Vàng. Sự độc đáo của văn hóa từng nước có lẽ được thể hiện mạnh nhất ở đây. Thái Lan nhộn nhịp rực rỡ sắc màu, Lào trầm lắng cổ kính, và Myanmar yên ắn bí ẩn. Thật kỳ lạ, đây là địa bàn nổi tiếng về buôn bán, nhưng lại có rất nhiều ngôi chùa cổ. Thị trấn Masrai thuộc tỉnh Giang Rai, bên bờ sông là điểm cực bắc của Thái Lan. Bắt đầu từ Hạ Lưu dòng sông từ biệt đất nước Myanmar để trở thành biên giới tự nhiên giữa hai nước Lào và Thái Lan. Tên Mekong thực ra bắt nguồn từ tiếng Lào và Thái là Menem Kong. Menem nghĩ là sông. Sử cũ nước ta gọi sông này là sông Khong. Hết biên giới hai nước, sông chuyển dòng theo hướng Tây, Đông vào sông hẳn nước Lào, đến tận Loan Prabang. Một điều lý thú là còn có một nhánh nhỏ của thượng lưu sông Mekong bắt nguồn từ điện biên chảy xuống. Đó là sông Ba Thơm, do sông Nậm Rốm chảy qua thung lũng Mường Thanh và sông Nậm Lúa nhập làm một sang đất Lào nó gặp nhánh sông Mekong ở băng chung, như vậy có một phần nước của người Tây Bắc nước ta. Cũng theo dòng Mekong gửi vào miền Nam thương yêu, khoảng sông ở Lào đặc trưng bởi các hẻm núi sâu, các dòng chảy xiết và những vùng nước sâu khoảng nửa mét vào mùa khô. Nó mở rộng ra ở phía nam Loan Brabang, có nơi rộng tới 4 km và sâu tới 100 m. Mặc dù có sự chênh lệch lớn như các mùa, Do vậy, từ đây tàu bè có thể xuôi ngược dễ dàng theo dòng sông. Blanc-Rabang, theo tiếng Lào là lũng Phạ Bang, là kinh đô cổ của vương quốc Lan Sang, vương quốc Triệu Voi. Tại đây còn lưu giữ nhiều di tích lịch sử, văn hóa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Từ lũng Phạ xuôi theo dòng về hướng Nam khoảng 450 km tới thủ đô Viên Trăng. Viên Trăng trong tiếng Lào có nghĩa là thành phố Trăng. Theo tên cổ tiếng Bali, còn có nghĩa là thành phố đàn hương, trước đây cũng từng phiên sang tiếng Việt là vạn tượng. Bên bờ kia là tỉnh Nông Khai của Thái Lan. Tại khúc sông này, năm 1994, cầu Hữu nghị nói hai bờ Lào-Thái được xây dựng với chiều dài 1240 m Sông Mekong tiếp tục là ranh giới tự nhiên giữa Lào và Thái. Trên chặng đường này có con sông nhánh Menamun, là sông Môn. Dài gần 700 km từ cao nguyên Korat chạy đến hợp dòng với Mekong tại Khong Chuyam, tạo nên vùng ngã Ba Thái, Lào, Campuchia. Vùng này được bệnh danh là Tam Giác Ngọc, tương ứng với Tam Giác Vàng phía bắc. Dòng sông mở rộng nhất khi chạy vào tỉnh Trampasak ở Hạ Lào, mùa mưa rộng mênh mang tới 14 km ôm ấp vùng Si Phan Đon với 4.000 hòn đảo nhỏ. Đây được coi là thiên đường du lịch dành cho du khách đi thuyền kayak. Thăm thú thiên nhiên hoang dã, dân tình một mạc ngắm các chú cá heo Irwadi, đặc hữu của dòng Mekong bơi lội. Thác khôn với vẻ hùng vĩ được mệnh danh là Niagara, châu Á, hòn ngọc của sông Mekong. Thác khôn nằm trong tỉnh Champasak, giáp với tỉnh Stuntran, Campuchia, thác có độ cao 21 m trải dài trên 10 km. Vào mùa mưa thác chảy cuồn cuộn, hơi nước bốc lên mù mịt như khói tỏa khắp bầu trời, nên còn được du khách đặt tên là thác khối. Vào cuối thế kỷ thứ 19, khi thành lập Liên bang Đông Dương, người Pháp có ý định dùng dòng Mekong làm con đường thủy nó liền ba nước. Từ năm kỳ qua Campuchia đến Lào, bị thác khôn ngăn cản, họ đã xây dựng một con đường sắt lấp giữa hai đảo lớn để chuyển tiếp cho tàu thuyền hai đầu thác. Sông Mekong chảy sang Campuchia lại mang tên tên là Tong Le Thom, theo tiếng Khmer có nghĩa là sông lớn. Tại khu vực tỉnh Sóc Trăng, sông Mekong được bổ sung thêm hai nguồn nước đáng kể từ Tây Nguyên nước ta, đó là sông Shreibok, bắt nguồn từ Đắk Lắk và sông Sesan bắt nguồn từ Gia Lai Kon Tum. Srebok và Sesan, Srebok trên đất Tây Nguyên Qua mọi vùng miền lại mang tên gọi khác nhau. Sông dài 315 km, bắt nguồn từ cao nguyên Đắk Lắc với tên gọi là Kronbuk, chạy theo hướng Bắc, Nam. Sau khi họp lưu với sông Kronbuk, thì chuyển sang hướng Đông, Tây, chạy qua Hồ Lắc và mang tên Kronbuk, Anna. Sau đó lại nhận nước từ sông Kronkno từ Lampian chạy xuống theo hướng Đông Nam, Tây Bắc. Từ đây sông mang tên Skwebuk để chạy vào sông Mekong ở Campuchia. Sông Sê sang dài 210 km, xuất phát từ công tâm với tên gọi là Kromboko, sang Campuchia nhập với sông Mekong. Lòng sông Sê sang nhiều thác gền, trong đó có thác Gia Ly cao tới 40 m Tại đây đã xây dựng nhà máy thủy điện lớn mang tên thác, nhà máy thủy điện Gia Ly. Dòng Mekong càng thêm dòi vào nước, chạy đến thủ đô Phnom Penh, thì hợp lưu với sông Tôm Lê Sáp từ bên hữu ngạn chạy tới. Tôm Lê Sáp vừa là sông, vừa là hồ, thường được gọi là biển hồ. Biển Hồ thường khi vào mùa khô từ tháng 11 đến tháng 5 Hồ khá hẹp và nông, độ sâu chỉ khoảng 1 mét với diện tích 10.000 km vuông Vào mùa mưa bắt đầu từ tháng 6, lẽ ra sông Tông Lê Sáp rút nước từ Hồ ra Mekong thì ngược lại, sông chảy ngược dòng tiếp nước vào Hồ khiến mật nước Hồ dâng cao và tăng diện tích Hồ lên tới 16.000 km vuông Với lượng nước đó, Hồ có thể sâu đến 9 m làm ngập lục đồng ruộng và cây rừng. Vùng ngập Nước biến thành nơi sinh sản lý tưởng của nhiều loài cá nước ngọt. Đến tháng 10 thì nước lại rút theo sông Tông Lê Sáp ra sông Mê Công. Nhờ có hồ Tông Lê Sáp điều tiết nước mà hạ lưu sông Mê Công bớt nạn lũ lụt vào mùa mưa và ngược lại vào mùa khô khoảng 50% lượng nước sông ở châu Thổ. Sông Cửu Long là do hồ Tông Lê Sáp bù vào. Từ bôn bên, sông Mê Công chia thành hai nhánh chảy vào nam bộ nước ta. Nhánh bên phía trái, phía trên khi ấy vẫn gọi là Mê Công. Vào Việt Nam là dòng Tiền Giang, nhánh bên phải phía dưới là sông Ba Thắt, vào Việt Nam là dòng Hậu Giang. Hành trình sông Tiền và sông Hậu Mê Công chảy vào Việt Nam mang tên là sông cửu Long, có nghĩa là Chính Rồng, vì hai sông này đổ ra biển bằng chính cửa, mặc dù bây giờ hai cửa đã bị lấp. Hai con sông Tiền và sông Hậu có chiều dài sắp xỉ nhau từ 245 đến 250 km. Sông Tiền Sông Tiền là nhánh phía bắc của dòng Mekong đổ nước vào Việt Nam tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Tại đây có cửa khẩu quốc tế đường sông Vĩnh Sương với lợi thế giao thông thủy. Đây là con đường buôn bán và du lịch thuận tiện giữa hai nước Việt Nam và Campuchia. Tân Châu từ xưa có thương hiệu lụa nổi tiếng nhụm đen bóng từ lá mặt nưa. Sông Tiền trở thành ranh giới giữa hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp, chảy qua thị trấn Hồng Ngự xuôi về cao lãnh Sa Đéc, hai đô thị của tỉnh Đồng Tháp. Sông chảy qua vùng Đồng Tháp 10 mênh mông rừng chàm, chằng chịch, kênh rạch, đất đai Đồng Tháp màu mỡ phù sa là vựa lúa lớn của miền Tây Nam Bộ. Tại đây còn có những giống lúa nổi tự nhiên theo nước ngập, gọi là lúa trời, không phải gieo cấy. Một từ tháng 4 đến tháng 10 không mất công chăm bón. Cao Lãnh là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Đồng Tháp, từ xa xưa đã là một đô thị sầm ức. Sông Cao Lãnh là một nhánh nhỏ của sông Tiền tách ra, sau 15 km lại quay trở về sông Tiền. Cầu Mỹ Thuận bắt qua sông Tiền cách thành phố Hồ Chí Minh 125 km là cái cầu dây văn đầu tiên của nước ta, cầu dài 1535 m, nó liền hai tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang. Qua khỏi cầu Mỹ Thuận, dòng sông Tiền chia làm ba nhánh chảy ra biển, chúng ta sẽ lần lượt xuôi theo các nhánh sông này để tìm ra chính cửa sông, chính con rồng, cửu, Long Giang Sau khi tách dòng củ chiên và hàm luôn, sông Tiền vẫn được mang tên chính của nó. Ngoài ra, do chảy qua thành phố Mỹ Tho, nó còn có tên là sông Mỹ Tho. Qua khỏi cầu Mỹ Thuận, sông chảy đến thị trấn Cái Bè, có chở nổi đặc trưng cho sinh hoạt văn hóa miền Tây Nam Bộ. Tiếp đến là khúc sông Đạch Gầm – Xoài Múc, nơi diễn ra trận đánh lịch sử văn dội chiến công của quân Tây Sơn. Trận Đạch Gầm – Xoài Múc Năm 1784, vua Sim cử hai đạo quân Thủy Lục sang giúp chúa Nguyễn Ánh chống lại quân Tây Sơn. Luyên quân Sim, Nguyễn gồm hai vạn quân và 300 chiến thuyền đóng căn cứ tại Sadec, Trà Tân, Cây Lại. Nhà Tây Sơn cử Nguyễn Huệ đến trực tiếp chỉ huy. Ông chọn khúc sông Mỹ Tho từ Đạch Gầm đến Xoài Múc cách Mỹ Tho khoảng 12 km làm trận địa quyết chiến Đêm 18 tháng 1 năm 1785, tức ngày 8 tháng Chạp năm Giáp Thìn lợi dụng con nước đang xui cả hai đạo thủy bộ quân sim cùng rầm rộ tấn công. Đến khoảng đầu canh năm ngày 19 tháng 1, đoàn thuyền chuyến của địch lọt vào trận địa mai phục của quân Tây Sơn ở rạch gầm Xoài Múc. Mở đầu trận đánh, hai đội thủy binh Tây Sơn từ rạch gầm Xoài Múc bất ngờ lao ra, chặn đánh hai đầu, dồn địch vào vòng vây đã bố trí sẵn. Đồng thời, từ hai bờ sông Tiền, đoạn rạch gầm xoài múc và dọc bờ Cù lao Thế Sơn, bãi tôm cồn bà kiểu rừng dừa, đại bác cùng pháo hỏa hổ của bộ binh Tây Sơn bắn ra dữ dội, vào khúc giữa đoàn thuyền địch lúc bấy giờ đang bị ùng lại. Đoàn thuyền Tây Sơn đồng loạt từ những nhánh nhỏ, rạch nhỏ chạy quanh các cồn bãi, nhanh chóng kéo ra đánh chặn đầu. Một đoàn thuyền Tây Sơn khác ẩn náo sau Cù lao Thế Sơn xông ra đánh mạnh vào hông nhằm chia các đội hình và đánh chặn đường lui Dồn đoàn thuyền của đối phương vào thế tiếng thoái lưỡng nan Cùng lúc ấy quân Tây Sơn Do những thuyền nhẹ chở đầy vật liệu dưới cháy Đâm thẳng vào những chiến thuyền giặc đang rối loạn Khiến cho số bị chìm, số bị cháy Kết quả là Trong không đầy một ngày 300 chiến thuyền và 2 vạn thủy binh sim Cùng một số quân của chú Nguyễn Đã bị quân Tây Sơn phá tan Qua thành phố Mỹ Thoa một đoạn Xong lại rẽ làm hai ngã chảy về cửa tiểu Và cửa đại ra biển Cửa rồng số 1, cửa tiểu Sông Cửa Tiểu có chiều dài khoảng 45 km chạy theo hướng Tây Đông bắt đầu từ Cụ Lao Tấu. Cách cầu rạch miễu khoảng 14 km về phía hạ lưu của sông Tiền, chạy qua các huyện chợ gạo, gò công Tây, gò công Đông của Tiền Giang và đổ vào biển Đông tại Cửa Tiểu huyện gò công Đông. Xưa kia khi người dân mới đến khai khẩn, tại các gò đòi nơi đây có rất nhiều chim công nên gọi là gò công. Đó là cách lý giải về địa danh này, Phan Thanh Giảng trong tác phẩm Đại Nam Quốc Sử đã ca ngợi Gò Công là đất địa linh nhân kiệt, nơi xuất thân của rất nhiều danh nhân. Đó là danh tướng Võ Tánh Đầu Triều Nguyễn, Đại Nguyên Xói Dân Phong Trương Định, Thủ lĩnh Nghĩa Quân Kiên Cường Chống Pháp. Gò Công cũng là quê hương của Hoàng Thái Hậu Từ Vũ và Hoàng Hậu Nam Phương. Nhà văn hồ bị chánh đã lấy bối cảnh quê hương Gò Công để sáng tác nhiều tiểu thuyết từ khi văn học chữ quốc ngữ mới hình thành. Cửa rồng số 2, cửa đại Sông Cửa Đại là ranh giới giữa hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre, kẹp giữa Cửa Đại và Cửa Tiểu là cù Lao Lợi Quang thuộc huyện Tân Phú Đông, vùng chuyên canh đặc sản mãng cầu sim nổi tiếng. Cửa rồng số 3, cửa Ba Lai. Sông Ba Lai vốn là một phân lưu trực tiếp của sông Tiền tại xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, nhưng vào khoảng đầu thế kỷ 20, dòng chảy từ sông Tiền đến địa phận xã An Hóa, huyện Châu Thành, Bến Tre bị phù sa bồi đắp nên ngày càng nông và hẹp. Ngày nay, nguồn nước của sông Ba Lai chủ yếu từ sông Mỹ Tho sang qua kênh An Hóa. Bắt đầu từ ngã tư cách An Hóa, sông chảy theo hướng đông nam đổ ra biển đông tại cửa Ba Lai, nằm giữa hai huyện Bình Đại và Ba Tri. Tuy nhiên, do dòng chảy của sông Ba Lai yếu nên không đẩy được phù sa dạt từ cửa đại vào cửa Ba Lai. Từ đó, cửa Ba Lai cũng bị phù sa bồi đắp, và dòng chảy sông Ba Lai bị ngẽn ở đầu ra cửa biển. Do đó, sông Ba Lai đang dần dần trở thành dòng sông chết. Cửa đồng số 4 cửa hàm Luân. Sông Hàm Luôn tách ra khỏi sông Tiền từ địa phận xã Tân Phú, Châu Thành, đổ ra biển Đông tại cửa Hàm Luôn. Con sông này vốn có tên gọi là Hàm Long, có nghĩa là Hàm Rồng của sông Cửu Long. Nhưng vì dưới thời nhà Nguyễn phải tránh húy chữ Long trong niên hiệu vua Gia Long nên phải đọc trại đi thành Hàm Luôn. Sông có chiều dài khoảng 70 km, lòng sông sâu từ 12-15 đến m, rộng trung bình từ 1.200-1.500 đến m, đoạn gần cửa biển rộng đến hơn 3.000 m. Sông Hàm Luông có lưu lượng nước dồi dào nhất so với các sông khác của tỉnh Bến Tre, góp phần tạo nên sự trù phú của các huyện Chợ Lách, Châu Thành, Mỏ cài, dòng Trơm Ba Tri và thị xã Bến Tre. Trên sông có những cù lao hoặc cùn đất nổi tiếng như cù lao Tiên Long, cù lao Thanh Tân, cù lao Lăng, cù lao Ốc, cù lao Lá, cù lao Đất, cùn Hố, cùn Lợi. Phía trên cửa Hàm Luông mới hoàn thành chiếc cầu bê tông cốt thép dài 1280m, rộng 16m, khoảng thông thuyền 80m trong đó ba nhiệp giữa có khẩu độ tới 150m. Nhờ có cầu này, đường tới thành phố Hồ Chí Minh được đút ngắn hơn 70km so với trước khi chạy xe theo quốc lộ 60. Cửa rồng số 5, cửa Củ Chiên Sông Củ Chiên tách ra khỏi dòng Tiền Giang từ thành phố Vĩnh Long, tỉnh Lị của tỉnh Vĩnh Long. Nằm giữa trung tâm đồng bằng sông Cửu Long, từ Vĩnh Long có mọi con đường tỏa đi khắp các tỉnh miền Tây Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh. Tỉnh Vĩnh Long có ruộng đất vì nhiêu, đồng lúa xanh tốt, sông nước bao quanh các cù lao có vườn cây trái đặc sản như bưởi, châm chơm, nhãn, măng cụt, cam, quýt, xoài. Sông Củ Chiên cuối dòng lại tách ra thành hai nhánh để chạy ra hai cửa biển. Một nhánh chảy ra cửa Củ Chiên lạch về phía tỉnh Bến Tre. Bến Tre là vạt cuối của đồng bằng sông Củ Long có hình rễ quạt, mở rộng về phía biển. Trên dòng sông Củ Chiên cũng có nhiều đảo nhỏ là cù Lao Nai, Cồm Trang, Cồm Dung, Cồm Lớn. Tại Cổ Chiên có bến phà nối liền hai bờ Bến Tre và Trà Vinh. Cầu Cổ Chiên được xây dựng thay bến phà, này tạo điều kiện thuận lợi trong giao thông. Cửa đồng số 6, cửa Cung Hầu. Một nhánh sông chảy về phía cửa Cung Hầu là sang phía tỉnh Trà Vinh. Tỉnh Trà Vinh nằm kẹp giữa hai dòng sông Tiền và sông Hậu, là vùng đồng bằng ven biển có các gò, dòng đất và mạng lưới kênh rạch chằn chịch. Ngoài ruộng lúa, vườn cây, đây cũng là một ngư trường lớn của Nam Bộ. Cửa biển Cung Hầu có tên gọi trên sách vở bản đồ người dân thì vẫn quen gọi là Cửa Cồn Ngao. Nhà văn Nam Sơn giải thích, Cửa biển Cung Hầu là do người Pháp viết trật, chứ trước đó nhà Nguyễn đặt tên đơn vị hành chính là Cồn Ngao. Theo những cụ già xưa, sở dĩ dân kêu vùng này là Cồn Ngao, vì nơi đây mọc lên cái cồn cát, nghêu về đặc rật, nghêu độc trại thành Ngao. Sông Hậu Tại Campuchia, sông Hậu có tên là Sông Ba Sắc, thường được phiên là Ba Thắc, Đến Việt Nam, sông Hậu chảy vào thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, cách thành phố Hồ Chí Minh 245 km. Dọc biên giới Châu Đốc có giải thất sơn huyền bí với nhiều di tích, thắng cảnh nổi tiếng. Là vùng văn hóa đang xen với nhiều dân tộc Khmer, Châm, Kinh và Hoa. Đó là những đền miếu bà chúa xứ, Lăng Thoại Ngọc Hầu, Chùa Tây An, Chùa Xà Tón. Cùng các lễ hội như Tron Tram Thay, Đôn Ta, Hắc Ghi, Đua Bò Bảy Núi. Trên sông, bên cạnh các loài cá tự nhiên còn phát triển nhiều bè cá ba sa, đem lại đời sống ấm no cho người dân An Giang. Tại bến sông Châu Đốc, có một tượng đài di công loài cá này. Dòng sông Hậu chảy qua những cánh đồng lúa màu mỡ, về đến thành phố Long Xuyên, tỉnh Lị của An Giang. Tại đây có Cù La Ông Hổ, vừa là Thắng Cảnh, vừa có khu di tích lịch sử tưởng niệm chủ tịch Tôn Đức Thắng. Sông xưa về thành phố Cần Thơ, được mệnh danh là Tây Đô, trung tâm của miền Tây Nam Bộ. Tháng 2 năm 1919, trên tạp chí Nam Phong có đăng loạt bài du ký Một tháng ở Nam Kỳ của Phạm Quỳnh. Bài báo viết, Cần Thơ có cái đẹp mỹ miều xinh xắn, sạch sẽ phong quan, thật xứng tên làm tỉnh đầu miền Tây, là Capital Delay, AOS Tây Đô, đường phố thanh thang, nhà cửa sang sát, các nhà buôn Tây cũng nhiều hơn, có chỗ coi xinh đẹp hơn ở Sài Gòn. Cần Thơ là đô thị hạt nhân của miền Tây Nam Bộ, Từ thời Pháp thuộc, nay tiếp tục là trung tâm kinh tế của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài đặc trưng về địa lý là đầu mối giao thông quan trọng giữa các tỉnh trong khu vực, thành phố Cần Thơ còn được biết đến như một đô thị miền sông nước. Thành phố có hệ thống sông ngồi chằng chịch, vườn cây ăn trái bạc ngàn, đồng ruộng mênh mông, nổi tiếng với bến Ninh Kiều, chợ nổi Cái Răng, mang nét sinh hoạt đặc trưng văn hóa Nam Bộ. Thành phố Cần Thơ còn có hệ thống kênh rạch dày đặc với hơn 158 sông rạch Lớn nhỏ là phụ lưu của hai sông lớn là sông Hậu và sông Cần Thơ chảy qua thành phố nối thành mạng đường thủy. Các sông rạch lớn khác là sông Bình Thủy, sông Trà Nóc, sông Ô Môn, sông Thúc Nốt, kênh thơm Rơm và nhiều kênh lớn khác tại các huyện ngoại thành Thúc Nốt, Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ và Phong Điền cho nước ngọt suốt hai mùa mưa nắng, tạo điều kiện cho nhà nông làm thủy lợi và cải tạo đất. Cầu Cần Thơ là cây cầu bắc qua sông Hậu, nối thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long. Tại thời điểm hoàn thành năm 2010, đây là cây cầu dây văn có nhịp chính dài nhất Đông Nam Á. Phần hạ lưu của sông Hậu càng thêm mở rộng. Tỉnh Hậu Giang mang tên của con sông này nằm trong nội địa của đồng bằng sông Cửu Long, là một trong những trung tâm lúa gạo của miền Tây Nam Bộ. Tỉnh có thế mạnh về cây lúa và cây ăn quả các loại, có nguồn thủy sản phong phú, chủ yếu là tôm cá nước ngọt và chă nuôi gia súc. tỉnh hậu gia có một hệ thống sông ngồii kênh rạch chần dịchch với tổng chiều dài tới 2.300 km tạo nên mạng lưới giao thông tỏa ra khắp các miền trong tỉnh sông hậu tiếp tục chảy về xuôi một bên làtrà Vinh, một bên là Sóc trăng tại Bến Đại Ngãi nơi có đường quốc lộ cắt qua dòng sông chia thành ba ngã chảy ra biển này chỉ còn hai. Cửa rò số 7 cửa Định An, Định An là cửa thứ bảy của 9 rồng đoạn sông chả ra cửa biển này có tên là sông Cồn cọc hiện nay ở cửa Định An là luồng lạch chính để tạo xuôi ngược lên Cần Thơ Định An đang phát triển thành một khu kinh tế tổng hợp đa ngành đa lĩnh vực trở thành một trong những trung tâm kinh tế văn hóa của tỉnh Trà Vinh và đồng bằng sông Củ Long Tuy nhiên luồng lạch cửa Định An thường xuyên bị buồn cát bồi lấp, nên phải định kỳ tiến hành nạo vét để tàu có thể trọng lớn qua được cửa rồng số 8 cửa 3 th Xa xưa khi khúc sông Hậu chạy ra cửa Ba Thắc, khu vực gần cửa sông này gồm Sóc Trăng và một phần bạc liêu được gọi là Ba Thắc. Đến thế kỷ thứ 18, đây vẫn là địa danh của mảnh đất Sóc Trăng, người Pháp viết là Ban Sắc. Gắn với loại lúa gạo mang tên Ba Thắc ngon nổi tiếng gấp Nam Kỳ lục tỉnh, thương cản Ba Thắc cũng nức tiếng một thời. Từ năm 1970, cửa sông Ba Thắc bị vùi lấp khiến sông Cửu Long chỉ còn 7 con rồng nhả nước ra biển khơi. Hiện nay tại Sóc Trăng còn một nơi tồn tại tên gọi Ba Thắc, đó là Ba Thắc Cổ Miếu. Cửa rồng số 9, cửa Trần Đề. Cuối dòng Hậu Giang ngày nay là Cù Lao Dung. Hai bên có hai dòng chảy gần như song sông. Một bên là sông Cồn Cọc đổ ra cửa đỉnh An. Bên kia là một con lạch nhỏ gọi là Cồn Tròn đổ sang cửa Trần Đề. Thiết bị định vị vệ tinh toàn cầu đã xác định tọa độ sông Cồn Tròn ngày nay chính là sông Ba Thắc Xưa. Trần Đề là tên một cửa biển có bản đồ ghi là Trần Đề và có nhiều cách giải thích chưa ngã ngủ. Theo nhà nghiên cứu văn hóa Nam Bộ Trương Ngọc Tường, thời Nguyễn, vùng đất Cần Thơ ngày nay gọi là Trấn Giang, vùng đất Sóc Trăng gọi là Trấn Di. Trấn Di được người nước ngoài phiên âm là Tran Dê, khi người Việt phiên âm lại cứ ghi Trần Đề cho dễ đọc, dễ nhớ. Trần Chịch Hệ Thống Sông Rạch Nếu coi đồng bằng sông Cửu Long là một cơ thể thì sông Tiền và sông Hậu đóng vai trò hai động mạch chủ, từ đó lan tỏa khắp nơi những mạch máu lớn nhỏ khác nhau, đưa máu đi nuôi cơ thể đồng bằng phì nhiêu. <cười> hiện nay vùng đồng bằng sông Cửu Long có hơn 7.500 km kênh trục, hơn 36.000 km kênh cấp 2 và kênh cấp 3. Kênh đào hiện có ở đồng bằng sông Cửu Long từ kênh cấp 1 đến kênh cấp 3, đạt mật độ rất cao, tới 1.4 km, kênh trên 1 km vuông. Hệ thống kênh rạch ở vùng này giúp cho việc phân áp lũ chảy vào vùng trũng, có tác dụng điều tiết dòng lũ và giữ nước mùa khô. Những dòng sông tự nhiên, sông Tiền và sông Hậu là hai động mạch chủ, được nói thông và chi nước qua rất nhiều dòng sông nhỏ, trong đó đáng kể trước nhất là sông Vàm Nao. Sông Vàm Nao, sông Tiền và sông Hậu chảy song sông. Với sông Vàm Nao làm gạch nối hình chữ H tại An Giang, sông Vàm Nao dài 6,5 km, rộng trung bình 700 m, sâu 17 m là con sông đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc điều tiết nước từ sông Tiền sang sông Hậu và giúp cho việc lưu thông đường thủy được thượng loại. Ngày xưa, sông nước hung hiểm, chảnh vật hoang vắng, khi bị đầy lên châu Đốc, chí sĩ Bùi Hữu Nghĩa. Sinh năm 1807, mất năm 1872 đã cất lời cảm tháng. Núi sập sấm rền, vang tiếng mũi, vàm nao nước chảy, đứt đuôi xà. Để an lòng người, triều đình nhà Nguyễn đặt thêm cho con sông tên gọi mang nghĩa tốt đẹp là Thuận Cãng. Khệt Thốn, trên dòng sông này đã xảy ra những trận chiến lịch sử chống quân Xiêm. Từng truyền thở băng sơ, vùng đất hoang vu này là nơi ngự trị của voi rừng, chúng thường xuyên di chuyển qua lại giữa hai dòng sông, tạo nên một vịt lõm. Vào mùa nước sông dâng lên, dòng nước nương theo vịt lõm ấy mà đào thành dòng thoát sang sông hậu. Sông Giang Thành, sông bắt nguồn từ Campuchia, xưa người Khmer gọi là Preten, vì bên cạnh có thôn ấp cổ tên là Ta Ten. Sông chảy vào Việt Nam theo hướng Bắc Nam dài khoảng 23 km Rồi đổ vào Vũng, đồng Hồ ở thị xã Hà Tiên trước khi chảy ra Vịnh Thái Lan Sông Cái Lớn và Cái Bé Hai sông này chảy trong huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, đổ ra biển ở Rạch Giá Sông Cái Lớn dài 60 km, Sông Cái Bé dài 70 km Xuất phát từ vùng đất thấp hợp lại ở một vàm rộng tới 800 đến 1.000 m Sông to, gió lớn, ngăn trở việc đi lại Dòng sông chia ra thành rất nhiều dòng sông nhỏ qua nhiều dòng, gò, ốc đảo, có đoạn nước biển mặn từ biển vào, có đoạn thì nước ngọt từ trong ra. Hai cây cầu bắt qua sông Cái Lớn và Cái Bé, kết nối các vùng khác đi bắn đảo Cà Mau, tạo nên hành lang kinh tế ven bờ biển Tây. Sông Trèm Trẹm Sông nối nguồn vào sông Cái Lớn qua kênh Cắn Gáo ở Kiên An, Kiên Giang, chạy qua giữa rừng U Minh chia khu rừng thành U Minh Thượng và U Minh Hạ. Khi chảy vào địa phận An Xuyên thành sông Ông Đốc, rồi đổ ra Vịnh Rạch Giá ở quận sông Ông Đốc, sông Bảy Hạp chảy từ Quảng Long, An Xuyên ra Vịnh Rạch Giá ở cửa Bảy Hạp, sông Gành Hào cũng chảy từ Quảng Long nhưng qua hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu về phía huyện Đông Hải, ra biển ở cửa Gành Hào, sông Gành Hào là một trong những đầu mối giao thông của Cà Mau và một phần Bạc Liêu là nơi tập trung đi lại của các phương tiện đường thủy cùng với các chợ nổi trên sông. Sông cửa lớn, phát nguồn từ các sông đầm dơi và đầm chim, đổ ra vịnh đạch giá ở mũi ông Trang. Sông này lại có một nhánh nhỏ là sông Bồ Đề, chạy ra sông Đông Hải, ở cửa Bồ Đề. Kênh đạch nhân tạo, kênh đạch đồng bằng sông Cửu Long là do con người đổ mồ hôi, xương máu, khai đào qua nhiều thế kỷ. Trong tiếng miền Nam thường gọi là Kinh. Ở đây chúng ta sẽ gọi theo ngôn ngữ chính thống là Kênh. Khó có thể liệt kê hết các dòng kênh dọc ngang trên đất Nam Bộ Ta hãy thử làm quen với một vài kênh trong số đó Kênh Thoại Hà Năm 1817 khi Nguyễn Văn Thoại Thường được gọi là Thoại Ngọc Hầu Về trấn thủ Trấn Vĩnh Thanh Ông thấy việc giao thương ở vùng đất này gặp nhiều khó khăn Mọi sự trao đổi hoàng hóa giữa miền Duyên Hải Hà Tiên Rạch Giá phải đi vòng đường biển rất bất tiện Ông cũng nhận thấy cần phải khơi nguồn Để tháo bớt một phần nước lục của sông Hậu ra biển Rạch Giá Vì hai lẽ đó ông đã quyết định việc đào kênh Kênh khởi công vào đầu năm 1818 Nói rạch Long xuyên ở Tam Khê với hệ thống thủy đạo ở rạch giá Công trình huy động tới 1.500 nhân công nhà đào theo lạch nước cũ nên công việc khá thuận lợi Sau một tháng thì kênh hoàn thành với bề rộng 50m chiều dài hơn 30km Nguyễn Văn Thoại cho vẽ hỏa đồ dâng lên vua Vua Gia Long khen ngợi cho lấy tên ông đặt làm tên sông đào tức Thoại Hà Lại thấy trên bờ phía đông Thoại Hà có ngọn núi Thường gọi là núi sập Nguyên anh cho đổi tên núi là Thoại Sơn Để biểu dương công lao của Nguyễn Văn Thoại Kênh Vĩnh Tế Kênh Vĩnh Tế là con kênh đào lớn nhất, dài nhất Và quan trọng nhất ở đồng bằng sông Cửu Long Thông từ sông Hậu đến sông Giang Thành Ở Hà Tiên Nguyên là năm 1816 Khi đắp sông Thành Châu Đốc Viên trấn thủ ở đây dân bản đồ lên vua Gia Long, nhà vua xem xét và phán rằng xứ này nếu mở đường thủy thông với Hà Tiên thì hai đàn nông thương đều lợi. Trong tương lai, dân đến ở làng Đông, đất mở càng động, sẽ thành một trấn to vậy. Mặt khác, con kênh này nằm dọc theo biên giới với chân lạp, nên Gia Long cũng muốn tranh thủ sự cộng tác của họ. Cuối năm 1819, nhà vua giao quyền cho quan trấn thủ Nguyễn Văn Thoại trực tiếp chỉ huy việc đào đắp với sự tham gia của 5.000 sưu dân 500 lính cùng 5.000 dân chân lạp, công việc gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại, nhiều người bị chết nên phải tạm dừng. Sau khi nói ngôi vua cha, năm 1722, vua Minh Mạng cho tiếp tục đào kênh, phải bạc núi sẽ rừng mất 2 năm, đến năm 1724 mới huy động tổng lực 24.700 dân binh tham gia. Rất nhiều người đã bỏ mạng trong quá trình đào kênh, cuối cùng con kênh đã hoàn thành với chiều dài 87 km, rộng 30 m sâu gần 3 m cho thuyền bè qua lại. Công trạng của những người lính và dân chúng tham gia đào kênh đã được sự sách ghi tạc. Năm 1836, Triều Đình Đúc Cửu Đỉnh đặt tại sân Thế Miếu. Hình ảnh kênh vĩnh tế được khắc trên cao đỉnh. Kênh Bảo Định Kênh Bảo Định còn được đào sớm hơn cả hai con kênh kể trên. Trước khi có kênh này, tại đây đã có Rạch Phủng Gù và Rạch Mỹ Tho năm Ất Dậu năm 1705, theo lệnh Chúa Nguyễn Phúc Chu, chính thống Vân Trường Hầu Nguyễn Cửu Vân đem quân Tiểu Trừ, giặc ngoại xâm vùng Tây Nam Bộ Để đề phòng quân giặc tập kích, Nguyễn Cổ Vân cho đắp một phòng tuyến kéo dài từ Quảng Thị Cai đến Trà Lương Phú. Bên ngoài phòng tuyến, ông cho đào một con nó liền đắp vũng gồ và đặt mỹ tho, công trình hoàn thành, vua Gia Long đặt tên là kênh Bảo Định và cho ghi tạc sự kiện này vào bia đá để truyền mãi về sau. Với thời pháp thuộc, việc đào kênh ở đồng bằng sông Cửu Long càng được chú trọng và do thiếu công bằng phương tiện cơ giới nên cũng nhanh chóng hơn. Để mở rộng diện tích ruộng đất hai bên bờ kênh và điều hòa dòng chảy, các chuyên gia nông nghiệp Pháp đã đào theo lối sôm lương. Cứ 500 m sẽ một kênh nhỏ và cách 1.000 m thì đào một kênh lớn hơn. Vào sâu 1.000 m đào nối bằng những con kênh sườn, khép kính các khu đất như những ô bằng cờ. Nhờ phương pháp thủy lợi này, việc tưới tiêu được nhanh chóng góp phần, biến đất hoang thành đất ruộng, mở rộng thêm diện tích, gia tăng sản xuất, sản lượng lúa. Việc đầu kênh vẫn được tiếp diễn trong thời kháng chiến chống Pháp, thời Việt Nam Cộng Hòa, cho đến ngày nay. Một số dòng kênh được đặt tên các anh hùng liệt sĩ như anh hùng Dương Văn Dương. Trước đó, dòng kênh dài gần xuyên suốt vùng Đồng Tháp 10 có tên là La Rende. Sau khi ông Dương Văn Dương hy sinh tại Bến Tre, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã truy phong ông Hàm Hiếu Tướng và lấy tên ông đặt cho con kênh này. Kênh Dương Văn Dương song song với kênh Nguyễn Văn Tiếp, trước là kênh Cậu 12. Nguyễn Văn Tiếp là tên nhà cách mạng hoạt động và mất tại đây trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Kênh Nguyễn Văn Tiếp cắt ngang đồng tháp 10, nó liền sông vàm cỏ Tây với sông Tiền. Việc xây dựng hệ thống kênh thoát lũ và kiểm soát lũ ở miền Tây là vấn đề rất lớn. Năm 1997, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã trực tiếp chỉ đạo khảo sát và phê duyệt kế hoạch xây dựng hệ thống kênh T4, T5 và T6. Sau 3 năm công trình hoàn thành đã mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội to lớn cho An Giang và một số tỉnh nành Tây Nam Bộ, trong đó kênh T5 quy mô lớn nhất dài 48 km, có vai trò quan trọng nhất nên được chọn làm đại diện để đặt kênh tên Võ Văn Kiệt, đồng thời dựng bia tưởng niệm tại đầu tuyến kênh. Sự tập trung dân cư dọc theo mặt tiền các con kênh tạo nên hình thức cộng đồng mới, gọi là đất bờ sáng. Thời trước, các lớp người khẩn hoang thường đi sâu vào trong ruộng để giấy bề kinh tác, Bờ sông Đạch thường là nơi rừng rậm, có nhiều cá sấu và cợp dữ nguy hiểm khôn lường, đến khi các con kênh sáng được đào, đất nước cai hoang thì kiểu cư trú rong ruộng được dịch chuyển ra đất bờ sáng. Hình thức cộng đồng mới bên bờ kênh sáng đã tạo nên nét sinh hoạt, lối sống tính cách của người kênh sáng hay còn gọi là người hậu gian mà trung tâm là vùng sản xuất nông nghiệp phát triển ở phía bờ Tây Sông Hậu thuộc các tỉnh Cần Thơ, Trạch Giá, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Kinh tế phát triển nảy sinh nhu cầu giao thương, xuồng ba lá trở thành phương tiện chuyên chợ hàng hóa, hoa quả đến chợ, chợ hợp trên thuyền nơi ngã ba sông, thế là hình thành các chợ nổi, bến sông, bến chợ, chen chúc ghe thuyền từ các nơi đến, các cầu tàu nổi, mộc lên cho các ghe thuyền đậu cập, đóng bằng ván được nâng lên bằng các thùng phi rỗng hoặc bè, bà con ở thôn quê đem cá mắm, gà vịt, nông sản ra chợ bán, rồi mua về những mặt hàng thiết dụng nhân ngày như vải vóc, mùng mền, Dầu hỏa thấp đèn, lưỡi câu, lưỡi cá. Ngày nay, tuy đã có giao thông đường bộ thuận lợi, tại các thành phố đã có những chợ lớn, trung tâm thương mại, siêu thị, nhưng hình thức chợ nổi không mất đi mà còn trở thành một nét đặc sắc thu hút khách du lịch. Chợ nổi trên sông, chợ nổi Ngã Bảy, Hậu Giang, chợ nổi Ngã 7 còn gọi là chợ nổi Phụng Hiệp, thuộc thị xã Ngã 7 được hình thành từ năm 1915, đây là một khu chợ nổi tiếng của tỉnh Hậu Giang, nơi diễn ra các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân miền sông nước đồng bằng sông Cửu Long. Đến đây, du khách sẽ được thấy cảnh bạc ngàn màu sắc của trái cây, rau quả, các đồ dùng sinh hoạt miền sông nước, đặc biệt là màu đỏ tươi của chôm chôm, măng cục, mùi thơm của sầu riêng. Nếu chỉ bán một loại trái cây hay mặt hàng nào đó, thì thuyền sẽ treo lơ lửng trái cây, mặt hàng đó trên một cây sào cao, gọi là cây bẹo, để dễ nhận biết. Chợ nội Ngã Năm, Sóc Trăng là khu chợ nổi có tiếng ở thị trấn Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, nằm ở vị trí giao nhau của năm con sông Cà Mau, Vĩnh Quế. Lông Mỹ, Thạnh Trị và Phụng Hiệp Đây là một chợ nổi khá lâu đời và nhộn nhịp bậc nhất đồng bằng sông Cửu Long không giống như những chợ nổi khác Chợ ngã năm bắt đầu họp từ lúc 3 giờ sáng đến 5 giờ thì chợ đông đúc hơn nhưng chỉ 8 giờ phiên chợ đã bắt đầu tan Chợ nổi ngã năm có hầu hết sản vật của đồng bằng sông Cửu Long từ các loại gạo nổi tiếng của vừa lúa miền Tây các loại rau củ quả của miệt vườn Nam Bộ cho tới tôm, cua, cá là những sản vật đặc trưng vùng sông nước Đến nay, chợ nội ngã năm vẫn mang nét đông thôn bình dị, vẫn giữ được cái hồn đặc trưng của chợ nổi miền Tây. Chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ là khu chợ nổi nổi tiếng của mảnh đất Tây Đô, thu hút đông đảo lượng du khách ghé thăm mỗi khi có dịp du lịch Cần Thơ. Chỉ cách Bến Ninh Kiều khoảng 4 km, du khách mất chừng 30 phút đi thuyền từ Bến Ninh Kiều tới chợ, chợ bắt đầu từ 5 giờ sáng, đến 6 giờ ghe thuyền, các nơi đã đậu tóc nạp trong rất sầm ướt. Nét đặc biệt ở chợ này là buôn bán các loại trái cây nổi tiếng của vùng đất phương Nam từ bưởi năm rôi Vĩnh Long đến quít Hồng Lai Vung hay sầu riêng Cái Mơn. Cũng như ở các chợ nổi khác, người ta treo lên cây bèo những loại hàng mà họ bán để du khách nhận biết. Đến đây, du khách sẽ được hòa mình với thiên nhiên, sông nước, buổi sáng sớm bồng bền trên những chiếc ghe, ngắm bình minh lên dần sau mái ghe và cảm nhận khung cảnh dộn nhịp độc đáo của chợ nổi trên sông. Chợ nổi Cái Bè, Tiền Giang, theo sách đại năm nhất thống chí Sông vào đời Từ Đức thì cái bè thủ ấy là nơi buôn bán sầm uất, tất cả hàng hóa được chở trên các bè xuồng ngược trên sông. Cho nổi cái bè nằm ở đoạn sông Tiền, giáp ranh giữa ba tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long và Bến Tre. Chợ họp ngay đoạn sông dọc theo cù lao Tân Phong, nơi giáp ranh giữa ba tỉnh trải dài cả cây số. Hoạt động buôn bán rất đa dạng từ hàng vải, đồ gia dụng, hàng gia cầm, thủy hải sản cho đồ ăn, thức uống thấy đều không thiếu. Chợ là nơi trao đổi và là vừa trái cây lớn của tỉnh Tiền Giang, nổi tiếng nhất là các trái cây chuyên canh như vú sữa lò rèn, bưởi da xanh, khóm tân lập, cam, bưởi, quýt cây bè. Chợ nổi cái bè bắt đầu hoạt động từ lúc tinh mơ cho đến khuya. Khi mặt trời khuất sau rặn cây đằng xa cũng là lúc phố nổi lên đèn. Những ánh sáng đèn lung linh đổ bóng làm cho cả một đoạn sông trở nên sống động, rực rỡ đầy màu sắc. Chợ nổi Long Xuyên, An Giang. Chợ nổi Long Xuyên không lớn như các khu chợ khác. Nhưng là một điểm du khách nên đến trong chuyến tham quan du lịch để tìm về nét bình dị, yên ả, nguyên sơ của con người và sông nước nơi đây. Chợ cách thành phố Long Xuyên gần 2 km, nằm dọc theo một bên bờ sông. Điểm đặc biệt là hàng hóa mua bán không nói thấp, nói sao bán vậy, người dân thân thiện, thật thà, không bị tác động bởi sự thương mại hóa du lịch. Do đó đây là nơi thích hợp cho các du khách muốn khám phá nét hoang sơ, nguyên bản trong số những khu chợ nổi ở miền Tây, chợ nổi Trà Ôm, Vĩnh Long. Chợ nổi Trà Ôm là khu chợ nổi cuối cùng đến dòng sông Hậu của huyện Trà Ôm, tỉnh Vĩnh Long. Đây là một trong những khu chợ tồn tại lâu đời nhất, gắn liền với nhiều nét sinh hoạt văn hóa của người dân trong vùng. Điểm đặc biệt của chợ nổi Trà Ôm là nhóm họp theo con nước. Buổi sáng chợ đông đúc, nhưng tấp nập nhất là lúc con nước bắt đầu lên. Nước càng lớn thì ghe thuyền càng đông. Quà của dòng sông, công sức của người khai phá Dòng Mê Công chạy qua năm nước, chủ yếu theo chiều Bắc Nam. Đến Tông Lê Sáp, sông Chia làm hai và chuyển hướng về phía tây nam bởi đây là một cấu trúc địa hào nằm trên đứt gãy sâu bị khống chế bởi hai khối nâng ở hai bên. Một bên là ở phía tây nam Campuchia là giải Đam Rê, và một bên là ở phía đông là Tây Nguyên và khối trường Sơn Nam. Nhờ vậy mà chi lưu của sông Củ Long chở vù xa trên đường Thiên Lý về đắp bồi nên đồng bằng Tây Nam Bộ. Đồng bằng sông Cửu Long là một đồng bằng trẻ cách đây 9.000 năm nơi đây vẫn là vùng biển cạn trừ ngập mặn một sát chân núi Thất Sơn, mực nước biển cao hơn bây giờ 3 đến 4 m. Cách nay 8000 năm, mực nước biển hạ thấp dần, suốt 2000 năm sau dòng sông Mã Miết đem phù sa bồi đắp, tạo nên một bề mặt đồng bằng ẩm ướt, rừng ngập mặn lùi dần ra tới bờ biển Đông và biển Tây, vịnh Thái Lan. Nhưng mực nước biển vẫn dập dền khi nâng, khi hạ. Cách đây 6000 năm tới 5000 năm, nước biển lại dâng cao, rừng ngập mặn bị chôn vù dưới phù sa, tạo thành lớp thang bùng ở độ sâu 1 đến 2 m. Như ta thấy hiện nay đồng thời các dòng đất cao Dương Hải được hình thành dọc bờ biển che trắng phía bên trong là các vùng chủng đầm lầy như đồng Tháp 10 U Minh và vùng Tứ giác Long Xuyên các dòng đất và gòn cao chạy song song với biển từ B Liêu Sóc Trăng Trà Vinh Bến Tre cho tới Sài Gòn hiện nay cách đây 4.500 năm nước biển lại hạ thấp từ khoảng 4.000 năm trướcù ra bồi đất nhiều hơn và đồng bằng tiến thêm ra biển Đông và biển Tây Cho đến cách đây 2.700 năm thì đồng bằng sông Cửu Long có hình dạng như ngày nay trầm tích phù sa dày khoảng 500 m tại cửa biển, khoảng 30 m tại Crate, Campuchia Hằng năm đất bồi thêm khoảng 150 m ở mũi Cà Mau đồng thời cũng bị xói lỡ ở nhiều nơi khác Đến nay đồng bằng sông Cửu Long vẫn đang trong quá trình phát triển với sự tác động thêm của nhân tố con người Theo khảo cổ học, con người đã có mặt tại đây từ 2.500 năm trước Di chỉ ốc eo, thoại sơn phía nam An Giang Còn lưu dấu vết nền văn hóa cổ của vương quốc Phù Nam, vương quốc này chính là cư dân đầu tiên của vùng đồng bằng sông Cửu Long, tồn tại từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ bảy. Ốc Eo có thể là một kinh đô phùng thịnh của Phù Nam, một hải cảng sầm ức giữa vị trí trung chuyển giữa hải trình từ Malaysia, Ấn Độ tới Mekong, Trung Quốc. Đến thế kỷ thứ bảy, vương quốc Phù Nam suy tàn, bị người chân lạp thông tính, tuy nhiên người chân lạp quen sống ở vùng cao, không quen thung thổ, nên vùng đất ven biển hầu như bị bỏ quên, thế kỷ thứ 8, nước Chân Lạp phân liệt, chia ra Thủy Chân Lạp và Lục Chân Lạp. Người Khmer do chạy tán loạn chiến tranh do bị trục xuất trở về đồng bằng sông Cửu Long, những phong sóc lạc đác mọc lên, cư dân thưa thớt. Tuy về danh nghĩa vùng đất này thuộc về Thủy Chân Lạp, nhưng hầu như không chịu bất cứ sự quản lý nào mà là vùng dân cư sống tự do cả về kinh tế lẫn chính trị. Người Việt có mặt tại đồng bằng sông Cửu Long muộn hơn vào thế kỷ thứ 17, đó là kết quả của cả một dòng chảy lịch sử. Lo sợ bị chỉnh kiểm ám hại, Nguyễn Hoàng xin lời khuyên của Trạng Trình, được Trạng Mãnh Bảo hành sơn nhất đái. Vạn đại dung thân, chú Nguyễn vào Nam gây dựng cơ nghiệp đàn trông từ đấy. Tiến trình di dân của người Việt lần qua các tỉnh chủ yếu bằng đường biển, hiếm hoi mới có người chèo đèo lội suối để thực hiện nam tiến. Đầu tiên họ đến Mưu Xoài, Bà Rịa, rồi vào Đồng Nai, Sài Gòn bển Nghé, sau đó mới di dân xuống đồng bằng sông Cửu Long, trên đường đi gặp nơi đất lành chim đậu thì dừng lại, nếu khó khăn quá hay gặp phải những áp bức mới, họ lại ra đi và đồng bằng sông Cửu Long lại gian tay điếp đón họ. Như vậy, từ đầu thế kỷ thứ 17 đến thế kỷ thứ 18, đã liên tiếp có những đợt di dân từ miền Bắc, miền Trung vào Nam Bộ, từ Đông Nam Bộ xuống đồng bằng sông Cửu Long. Đến thế kỷ thứ 18, thì các cấp tỉnh đồng bằng sông Cửu Long hiện nay đã có mặt lưu dân người Việt. Khi người Việt đến, vùng đất trộm lớn này vẫn còn hoang vu, mặc dù đã có người Khmer sinh sống ở một số nơi và trước đó người Phụ Nam đã từng lập ra vương quốc vì thế hoàn toàn tự do khai phá trịnh hoài đức trong gia định thành thông chí có nói rõ dân ở vùng này có thể đến khai khẩn ruộng ở vùng khác ai muốn khai khẩn lựa chọn vùng đất cao, gò, tùy ý khai khẩn xong khai báo với chính quyền là trở thành địa chủ khu vực đó chính quyền không đo đạt xem diện tích là bao nhiêu cũng không cần biết đất đai ấy tốt xấu thế nào người nghiệp chủ xem đất mình khai khẩn như thế nào mà tự nguyện nộp thế nập bằng học non và tùy ý Bên cạnh những lần lợi cơ bản mà lưu dân Việt có được, họ cũng phải đương đầu với biết bao, khó khăn như môi trường thiên nhiên khắc nghiệt. Đất đai hầu hết là rừng rậm, hoang vu, sình lầy, đồng cỏ rậm rạp, nước mặn, đất vèn, hiểm họa, tay ương thường xuyên rình đập, mũi mòng, thú dữ, bệnh dịch, chim chuột phá hoại mùa màng. Nhưng họ đành phải chấp nhận vì hoặc là những bần cố nông đã dứt bỏ quê hương bản quán đi tìm một mảnh đất cấm dùi. Mà ở quê nhà không bao giờ mơ được, hoặc là những phạm nhân hay những kẻ không chịu sống quầy dưới áp bức nặng nề của chế độ phong kiến sở tại, không còn cách nào khác. Họ tự an ủi động viên mình. Động viên nhau vượt qua tất cả, chí thú làm ăn để tạo nên mảnh đất đầy hương vị ngọt ngào này. Cũng thời gian này ở Trung Quốc, nhà Thanh thay thế nhà Minh, phong trào phản thanh phục Minh, thất bại. Các tướng Dương Ngạn Địch, Trần Thượng Xuyên đem binh thuyền chở 3.000 binh sĩ và gia quyến vượt biển vào đàn trong được chú Nguyễn Dung Nạp. Họ đã góp phần khai phá đất hoang vùng Mỹ Tho, Sa Đét. Mặt Cửu, một thương gia Trung Quốc chạy loạn sang, là người có công khai phá khiến đất Hà Tiên trở nên trù phú. Sau khi đánh thắng Tây Sơn, thống nhất đất nước, triều đình nhà Nguyễn rất chú ý khuyến khích nông dân khai khẩn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Năm 1802, vua Gia Long hạ chiếu, người nào không có điền sản thì cấp cho ruộng hoang và cho vay thóc giống đợi đến ghi thu hoạch trả lại cho nhà nước năm 1833 Minh Mạng lại ra chỉ dụ nếu người đi khẩn hoang thiếu râu cài, điền khí và lúa giống thì các quan phải cấp phát ngoài ra còn bắt các quan lại địa phương đồn đốc dân đi khẩn hoang căn cứ vào diện tích trồng trọt gia tăng hay giảm sút do bỏ hoang đất đai mà thưởng phạt quan lại địa phương từ xã đến tỉnh triều đình còn mộ dân và tổ chức cho binh lính lập đồn điền thời Minh Mạng hoạt động này được đẩy mạnh đồn liền được lập nhiều nơi đặc biệt là ở vùng biên giới hải đảo như Hà Tiên, Cung Lôn bên cạnh đó để giảm bớt gánh nặng cho nhà nước triều đình đưa tù phạm đi khai hoang đây là lực lượng dễ điều động nhất dân chúng được chiêu mộ đi khai hoang những nơi khó khăn như vùng biên giới Châu Đốc, An Giang tham gia đầu kênh Thoại Hà và kênh Vĩnh Tế từ năm 1818 đến năm 1825 những người có công khai phá ở biên giới hải đảo được khen thưởng trong công cuộc chinh phục đồng bằng sông Cửu Long có công đóng góp của các tộc Việt Khmer hoa cùng chung lưng đấu cật vượt qua mua ngàn khó khăn họ sống hòa đồng tạo nên bản sắc văn hóa đa dạng và đặc sắc của miền đất mới từ một vùng ma thiên nước độc đồng bằng sông Cửu Long đã trở thành một miền đất tươi đẹp trù phú vừa lứa của nước ta ấy là nhờ công sức của bao lớp người tiên phong khai phá để có được như ngày nay nhưng ngay cả ngày nay vẫn còn biết bao thách thức mà thiên nhiên đặt ra cho con người nay đây như ta đã biết đồng bằng sông Cửu Long không có hệ thống đê đều như sông hồngặc dù nhờ sông tôngly Sáp Điều tiếc mực nước lên xuống, nhưng vào mùa nước nổi, sông Cửu Long cũng ào ào đổ nước tràn bờ, nhấn chìm các cánh đồng, cây cối, ngấp ngé nhà cửa. Các nhà khoa học cho rằng ở đây không nên làm đê theo mô hình sông Hồng, mà người dân phải biết chấp nhận và tìm mọi cách sống chung với lũ, để hạn chế thiệt hại ngăn lục. Và chống hạn, chỉ có thể đắp bờ vùng. đi bao là thích hợp. Một hiện tượng không thuận nữa là nước triều dân làm đất đai, vùng ven biển bị phèn hóa, nồng độ muối cao không trồng trọt được. Hiện nay khí hậu toàn cầu đang nóng lên, làm cho nước biển có xu thế dâng cao. Đồng bằng sông Cửu Long sẽ là nơi gánh chịu nhiều hậu quả. Vì vậy, ngay từ bây giờ, cần phải tính đến làm sao chế ngự được những tác hại do nước biển dân cao. Ngoài ra, đồng bằng sông Cửu Long còn phải đối mặt với các tác hại do con người gây ra dọc theo sông Mekong ở bên ngoài lãnh thổ nước ta. Sống chung cùng hướng, cùng bảo vệ Năm 2007, Chính phủ Lào thành lập dự án đắp đập ngăn dòng chính sông Mê Công xây dựng nhà máy thủy điện Seijaburi. Công trình nằm hoàn toàn trên lãnh thổ Lào, cách đồng bằng sông Cửu Long gần 2.000 km về phía thượng nguồn, đập thủy điện dự kiến dài 810 m, cao 32 m. Công suất dự kiến là 1.260 mW, họ sản lượng điện của dự án trị giá 3.7 tỷ đô này sẽ được bán cho Thái Lan. Sajaburi là một trong 12 công trình thủy điện của nhiều nước dự kiến đặt tại Hạ Du, dòng chính của sông Mekong. Cùng với đập thủy điện Sajaburi, còn có dự án đập Dong Sahong nằm trên dòng Ho Sahong, một trong 17 phân lưu của dòng chính sông Mekong gần giáp với biên giới Campuchia. Trong điều kiện thủy văn bình thường như hiện nay, khoảng 4% tổng dòng chảy hàng năm của sông Mekong đi qua phân lưu Ho Sahong Nhưng đến khi đập thủy điện được xây dựng thì có đến 50% dòng chảy sẽ được điều hướng vào hô sa dông trong mùa khô, vào mùa mưa là 7% để đảm bảo lưu lượng cho việc phát điện. Trong khi đó ở Thượng Lưu, Trung Quốc đã cho xây dựng một số đập truyền điện trong số 15 dự án của họ. Sự khai thác triệt để dòng sông như vậy gây ra hậu quả môi sinh vô cùng to lớn. Dòng chảy công tự nhiên bị các khúc biến thành các đoạn hồ kéo dài, phía dưới đập nước cạn kiệt trơ sỏi đá. Môi trường sống của các loài cá, nhất là cá di cư, bị mất đi dẫn đến sự tuyệt chủng của nhiều loài quý hiếm. Dòng nước vốn được điều hòa theo nhịp tự nhiên, bỗng dưng bị ngăn chặn, có thể gây khu hoảng ở Hạ Du. Khi xảy ra sự cố, một con đập bị vỡ sẽ kéo theo hàng loạt con đập khác vỡ theo. Chẳng khác nào một quả bơm nước khổng lồ cuốn trôi tất cả cây cố nhấn chìm nhà cửa, làng mạc bên dưới. Điều đáng lo ngại là đồng bằng sông Cửu Long ở phía dưới sẽ chịu hậu quả nặng nề nhất. Một khi các nước chỉ vì lợi ích của riêng mình thì sự tác hại không biết đâu mà lường, chính vì thế các quốc gia thuộc tiểu vùng sông Mekong cần có sự hợp tác để vừa khai thác dòng sông chung, vừa bảo vệ môi trường thiên nhiên một cách bền vững. Đây không chỉ liên quan đến các quốc gia trong vùng mà còn là mối quan tâm của cả cộng đồng thế giới.